bạn đang nghe truyện nhà trọ địa ngục điều phát hành miễn phí trên kênh chi tiếp As audio chương 31 lời thề lúc quen phù hát chứng kiến các huyết thủ kia hắn hoàn toàn ngây dạy cái huyết thủ xuất hiện cực nhanh biến mất còn nhanh hơn trồng chớp mắt liền thu trở về mà Lý Thiên Tường dường như không cảm thấy còn bảo hộ cho mẫu thân nói Tầm Điệp tuyệt đối không phải là hung thủ tuyệt đối không phải Người nói không phải thì không phải sao Hàng với nhà hoàng phụ hát trường mẫn ở tầng thứ năm đi đến nói Chồng của ta, hắn nói tôn Tầm Điệp nói trên bả vai của hắn có cái gì mà quyết thủ thế nhưng ta căn bản cái gì cũng không thấy Lúc đầu ta còn nghĩ nàng bị bệnh tâm thần Thế nhưng ngày hôm đó Chồng của ta liền chết trong thang máy. Trường phù lý nguyên của trường mẫn Thi thể được phát hiện ở trong thang mái Trừ lần đó ra còn có hai người Một người chết ở trên sân thượng nhà trọ cùng một người chết ở trong cầu thang Tất cả nguyên nhân đều bị bóp cổ mà chết Người nói đùa gì vậy Nếu như tầm điệp là hung thú nàng sẽ báo cho người đó sao Lý Thiên Tường phẫn nộ vì nữ nhân mình yêu thích mà giải thích chẳng lẽ trước khi giết người nàng còn tới nhà của các người nói ta muốn giết người sao nhưng mà một người khác thầy tử bị chết không kìm được giận dữ nói ai biết nàng có phải là tên sát nhân biến thái hay không có vài tên sát thủ biến thái nói cho đối phương biết ta muốn giết người Sau đó mới động thủ đấy Hơn nữa nàng không chừng Chính là đang lợi dụng cái tâm lý này của chúng ta Lùi một bước Tiến vạn bước Lại có một chủ hộ nói Cho dù nàng không phải là hung thủ Cũng khẳng định có quan hệ với hung thủ Nếu không Nàng như thế nào biết trước được Ai sẽ bị sát hại Quan phù hát vừa muốn sông ra Lại trông thấy lý tuyết thực đứng ở trước mặt hắn tiếng màng tuyến thực tràn đầy sợ hãi nhìn hoàng phụ hát nói ta ta thật sự rất sợ liệu thế nào sẽ phát sinh ra nhiều chuyện đáng sợ như thế này lời của ngươi và mẹ ngươi ta thật sự khó tin tưởng không có biện pháp tin tưởng cảnh sát là nhằm vào vụ án này tiến hành điều tra cụ thể hơn nữa lúc này mẫu thân là người có đại hiểm nghi tuy chưa tới tình trạng bị bắt giữ nhưng cảnh sát đã bắt đầu giám sát mọi hành động của mẫu thân lúc ấy mẫu thần nhìn thấy quyết thủ trên vai của Lý Thiền Tường cho nên đêm hôm đó nàng để Hoàng Phụ Hát lưu lại trong nhà đem chìa khóa vào cho hắn nói Hát, nhớ khóa cửa lại hết cả cửa sổ cũng phải khóa một khi gặp chuyện không may người lập tức chạy đi hiện tại ta đi qua gặp Lý Thúc Thúc nghe cho kỹ, vô luận như thế nào không được tới gần nhà Lý Thúc Thúc ta nhất định phải cứu hắn, nhất định Trong mắt mẫu thần tràn đầy quyết tuyệt, nàng liều mạng hết thải để cứu người mình yêu. Mộ Mộ hoàng Phụ Hát rất khẩn trương, hẳn lo lắng cho an nguy của mẫu thân, nhưng hắn biết mẫu thần sẽ liều hết thải để cứu Lý Thiên Tường. Mẫu thần chính là người như vậy, mà khi mẫu thần ra khỏi cửa, cũng là lần cuối cùng hắn và mẫu thần được ở cạnh nhau. hắn rất hy vọng có thể đi theo, Nhưng cái huyết thủ kia làm hắn sợ hãi Chỉ có thể rút ở trong phòng Nó sợ hãi không ngừng thu về nội tâm của hắn Hơn 8 giờ tối Hắn nghe được âm thanh mẫu thần kiều thảm thiết Hoàng Phụ Hoác rút cuộc hào huyết tâm Mở cửa xong ra ngoài Mà đền trước cửa lý gia, Hắn thấy Tuyết Thực đang đứng ngoài không ngừng gõ cửa Chuyện gì xảy ra Hoàng Phụ Hoác chạy tới hỏi Tuyết Thực Chuyện gì phát sinh rồi? Ta... Tuyết thực cơ hội muốn khóc. Bà ba và mẹ ngươi sau khi gặp mặt, kêu ta tới nhà ngươi. Thế nhưng mà ta rất lo lắng, nên một mật ở ngoài cửa nghe động tỉnh. Thế nhưng... Lúc này bỗng nhiên của hai gà cảnh sát lao đến chính là hai người giám thị mẫu thân. Cửa bị cưỡng ép mở ra, mà bên trong, mẫu thân đang ôm thi thể của Lý thiền tượng khóc sống. Lý Thiên Tường cũng đã chết. Mẫu thần bị bắt, hơn nữa còn bị buộc tội là hung thủ cho chuỗi thảm án ở nhà trọ. Nhất là Lý Thiên Tường, lúc ấy chỉ có nàng ở trong phòng với Thiên Tường. Cảnh sát dùng kính viễn vọng quan sát từ sân thượng của cao ốc đối diện, nhìn thấy mẫu thần cắt gào bóp lấy cổ của Thiên Tường. Cảnh sát nhận định thần kinh mẫu thần không bình thường, bởi vì bản thân nàng cho khẩu cung nói rằng. Lúc đó nàng lao vào muốn gỡ bàn tay của quỷ đàn bớp cổ thiên tượng Lúc tiến hành khởi tố, đoàn khẩu cung này của nàng bị coi là vọng tử Nhưng kết quả xét nghiệm tinh thần của nàng kết luận nàng là người có hành vi bình thường Cho nên nàng nhất định phải chịu trách nhiệm hình sự Hoàng Phụ Hắc căn bản không thể tiếp nhận được kết quả này Lên tòa án, mặc dù kiểm sát trưởng ép hỏi, nàng vẫn kiên trì nói Thật sự, thật là có một con quỷ Các người nói trên thế giới này không có quỷ Không phải, thật sự có quỷ Con quỷ kia bốc cổ thiên tượng Không phải ta, ta không phải là hung thủ giết người Tòa án bắt đầu điều tra Có phải nàng tham gia vào một đoàn thể tà giáo nào đó hay không Hoặc là mê tính gì đó mới có thể nói ra những điều như vậy Nhưng kết quả điều tra rất bình thường Vô luận sự án lần một hay lần hai Đều không thể tra ra được động cơ giết người của mẫu thân Mà mẫu thân cũng thủy chung kiên trì Nàng không có giết người Nhưng lời nói của nàng quá mất hoàn đường Không thể làm cho người khác tin tưởng Thời điểm xảy ra vụ án Trong phòng không có ai ngoài nạn nhân và nàng Như vậy thì hung thủ chỉ có thể là tôn tầm điệp Quần phụ hát nhiều lần nhìn mẫu thân Nàng đều nói với hắn Hát ta nói thật bọn hắn đều nói ta đầu óc không bình thường nói là mê tín mà kiểm sát trưởng thì nói ta giả ngay giả dạy để tốt tội không phải thiên tường thật sự không phải ta giết ta yêu hắn như vậy làm sao có thể giết thiên tường chứ không phải tuyệt đối là không phải quan phụ hát đương nhiên hoàn toàn tin tưởng lời nói của ngũ thần bởi vì hắn cũng nhìn thấy cái quyết thủ kia hơn nữa hắn cũng muốn ra tọa làm chứng nhưng thời điểm hắn thề soan sát những lời hắn nói là thật thì tất cả mọi người trong phòng xử án đều phẫn nộ hắn là bị máu thân hắn suối dục đấy quan tòa đại nhân nhất định phải phán nữ nhân kia tử hình tử hình đang tuyệt đó là tên biến thái giết người không cần lý do đâu mà để cho hắn thất vọng đau khổ nhất là lời nói của tuyết thực trên ghế dự tính thỉnh quan tòa làm chủ cho chúng ta Đang chỉ vào Hoàng Phụ Hát nói Đừng tin lời nói của hắn Bà bà ta là bị tôn tâm điệp giết chết Nhất định phải làm chủ cho chúng ta Tuyết thực hoàn toàn cho rằng mẫu thân hắn là hung thủ giết người Tới điểm ra tòa án Hoàng Phụ Hát bị tuyết thực phẫn nộ đổ nước vào mặt Người như thế nào có thể giúp mẹ người giả làm chứng Đang túm lấy quần áo của Hoàng Phụ Hát quát lên mẹ của ngươi là hung thủ giết người Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao ngày hôm đó ta căn bản chẳng có thấy huyết thủ nào trên vai phụ thân mẹ của ngươi là hung thủ giết người hung thủ giết người không quan phụ hát đẩy nàng ra lớn tiếng gầm thét không phải dưới chết lý thúc thúc còn có những người kia đều là quý mẫu thân ta căn bản không phải là hung thủ nàng không có nói dối Lúc này những người nhà nạn nhân cũng nhìn thắng, khinh mệt. Người tuổi còn nhỏ, như thế nào cũng theo mẹ người nói dối. Trương Mận nói. đều nói thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ta xem đứa bé này cũng không phải là vật gì tốt. Sau hai ngày thẩm án, luật sư biện hộ tìm tới Hoàng Phụ Hát. Hiện tại chúng ta có lợi ở chỗ mẹ người không hề có động cơ giết bất kỳ ai trong số những nạn nhân nhưng có hai ngày thăm án, mẹ người luôn miệng nói quỷ đã giết người. bất luận là ai cũng không có khả năng tin tưởng lời này. muốn ta biện hộ cho nàng vô tội, ta như thế nào có thể biện à? chẳng lẽ muốn ta thuyết phục hoàn toàn trên thế giới này có quỷ sao? căn bán là không có khả năng. lời của mẫu thân không có người tin tưởng. lúc đó điện thoại và máy tính cũng chưa được phổ cập, như không vụ án này sẽ thành chủ đề đứng đầu trên các trang mạng. Hấp dẫn vô số người yêu thích đình dị tham dự vào thảo luận Cho nên đại đa số người tham dự Đều cho rằng mẫu thần giả dại để thoát tội Cuối cùng Tòa án trung thẩm Phán xử mẫu thần tử hình Lập tức chấp hành Một khăn khi nghe thấy phán quyết quan phụ hát quả thực không tin được Mẫu thần vì muốn giúp đỡ Cứu vớt người khác Vì cái gì lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy Không muốn Ngày xưa những chuyện mẫu thần chiếu cố mình hiện rõ một một trước mắt Hát nhớ kỹ à Trên thế giới này không có chuyện gì là không làm được Chỉ nhìn người có nguyện ý làm hay không Sau này người nhất định phải trở thành một người có tính niệm và quyết tâm Câu nói xưa kìa của mẫu thân thoáng hiện trong lòng của hoàng cụ hát Khi đó hắn đã quyết định Muốn chứng minh cái chết của bọn người lý yên tượng không phải do mẫu thân Mà thật sự là do quý Mẫu thần không phải hung thủ giết người Nàng không nói dối Nhưng thời gian tưởng thành càng ngày càng gần Vô luận hoàng phụ hát khẩn cầu Và hy vọng như thế nào Đều không thể cứu được mẫu thân Hằng cho đến nay sẽ không quên Thời khắc cuối cùng hắn được gặp mặt mẫu thân Hát Rời ra khỏi cái nhà trọ kia đi Đi cho thật xa Hảo hảo chiếu cố tuyết thực Nhất định phải hảo hảo chiêu cố nàng Về sau ta không có biện pháp chăm sóc người nữa rồi Đừng nghĩ tới báo thù, Tuyệt đối đừng nghĩ tới báo thù. Nó là quỷ Người không đấu lại được đâu Trên thế giới này Không tồn tại pháp luật chế tài quỷ hồn Tư pháp ở trên thế giới này Cũng không tin tưởng vụ án Vô quỷ hồn tạo thành Hơn nữa điều này không thể nào cải biến được Mặc dù thật sự có quỷ tồn tại Chính phủ cũng nhất định sẽ phong tỏa chân tướng Không người thường nào biết được để tránh gậy khủng hoảng Gương mặt mẫu thân thống khổ phẳng vẹo Làm hắn cảm giác tuyệt vọng vạn phần Ngày tử hình, nhìn xe pháp viện chở mẫu thân đi Hắn quỳ rạp trên đường cái Mà đựng vào sau lưng là những người nhà nạn nhân còn có cả tuyết thực Tuyết thực lạnh nhạt nói với hắn Ngày mai ngươi đi thật xa cho ta Tới nơi nào cũng có thể Đừng để ta gặp mặt ngươi Đừng để ta thấy ngươi nữa Hoàng phụ hát chậm chậm quay đầu lại Như những người sau lưng Còn cả tuyết thực Bộ thân của ta không nói dối Ta cũng động dạng không nói dối Là các ngươi không ai tin tưởng ta Hắn rít gào Tốt, rất tốt Ta sẽ đi Nhưng ta sẽ chứng minh ta sẽ chứng minh mẫu thân không nói dối. Trên thế giới này xác thực là có quỷ hồn tồn tại. Sau đó ta cũng chứng minh mẫu thân của ta không có giết người. Cho dù 10 năm, 20 năm, 30 năm, cho đến khi ta chết cũng không từ bỏ. Bất luận phải trả cái giá gì, hy sinh nhiều hay ít, ta sẽ chứng minh mẫu thân trong sạch. Cái này là nguyện vọng của hoàng phụ Hắc. Về sau này Hắn bắt đầu quá trình nghiên cứu linh dị học và dằn dặt của mình. Từ khi Internet phổ cập, thông qua những diễn đàn trò chuyện, hắn kết bạn được với rất nhiều người có kinh nghiệm về hiện tượng linh dị. Hơn nữa thời điểm 18 tuổi, hắn đi du lịch khắp các nơi ở Trung Quốc, thành lập kỳ linh hội. Dựa vào rất nhiều tư liệu điều tra, hắn biết được trong lịch sử thành phố ca có rất nhiều tin đồn kỳ quái. Do vậy hắn tiến vào nhà trọ là do theo đuổi những hiện tượng đó. Cái ngày hắn phát thể trước mặt tuyết thực cho đến nay hắn vẫn nhớ rõ hắn thề nhất định phải mang theo bằng chứng chứng minh mẫu thần phụ tội tới gặp tuyết thực thời điểm tiến vào nhà trọ hắn nhìn thấy được một vài sự việc ly kỳ biết được khi chấp hành khuyết tội chỉ thị hắn sẽ đối mặt với quỷ hồn chân thật làm hắn phấn khích làm hắn hưng phấn tới mức hai tay run rẩy theo chục nữa bị lý ẩn hiểu lầm là tình biến thái đồng dạng với mụ chung thần hầu phỉ hơn 10 năm thời gian rốt cuộc tìm được manh mối Hoàng phụ hoác khi đó vẫn một mực giám thị hướng đi của nhà trọ đó hơn 10 năm sau cái chết của mẫu thân không hề phát sinh thêm một vụ giết người nào nữa điều này cũng làm cho oan khuất của mẫu thân trở nên càng thêm sâu nặng cũng trong thời gian này không hề có chủng hộ nào nhận được quyết tự chỉ thị tiến tới khu trọ kia Đồng thời, hắn cũng điều tra ra được, từ khi khởi công xây dựng ở đó, chưa từng có tiền lệ phát sinh ra án giết người. Nói cách khác, điều hẳn một mực sống sót mà nói, có thể sẽ nhận được quyết từ chỉ thị tiến vào căn nhà trọ đó. Như vậy, hắn lại một lần nữa có thể nhìn thấy cái quyết thủ kia. Hoàng phù hát quyết định đánh cuộc một keo. Sống sót trong nhà trọ, sau đó đem oan khuất của mẫu thần tẩy trừ. Mặc dù không có cách nào chứng minh Trên thế giới này quý hồn hoàn toàn tồn tại Ít nhất cũng phải để tuyết thực Minh bạch Mẫu thần không phải hung thủ giết người Không phải là người đã giết chết Phụ thần của nàng Bởi vì mẫu thần luôn đói đại với tuyết thực Như con gái Nên Hoàng Phụ Hát cũng một mực xem Tuyết thực như mùi mùi của mình Kết thúc hồi tưởng Hắn nói ra quyết định của mình Với Lương thiên Diễn Bước họa kia ta cũng có Ta sẽ gửi cho người Nếu như mẫu thân còn sống Cung sẽ nhất định làm như vậy Hoàng phụ hát cười khổ một tiếng Cúp điện thoại Cung không để ý tới đường thiền diễn kích động Nói lời cảm tạ Chỉ là hồi tưởng về mẫu thân Muốn một lần nữa tiếp xúc với cái huyết thủ kia Mà sống sót Chỉ cần ta sống qua lần thứ năm quyết tự Là có thể đem quỷ hồn vào nhà trọ Để nó bị hắc động hút vào Sống sót, nhất định phải sống sót Thời gian buổi trưa Tâm thời quỷ lão phụ còn chưa có xuất hiện Thân gốc, tiểu, già tử và tinh thần Đứng dưới ánh nắng mặt trời nóng bức, Dưa vào phần thái trường để xua tan điện nỗi sợ hãi Mệt chưa? Nghỉ ngơi một chút mà Thân gốc, tiểu, già tử nói đúng ý nguyện của tinh thần Ta muốn hỏi người một câu Thần gốc tiểu giả tử đột nhiên nói về bức hỏa biết trước người có thể nói cụ thể cho ta được hay không? người thật sự không biết bộ thông phủ ở nơi nào sao? Không biết Tinh thần lắc đầu Ta thật sự không biết nạn ở nơi nào thân không tiểu giả tử Nhìn nét mặt của hắn không giống như đang nói dối Thở dài cầm điện thoại di động của mình lên Viết một đoạn tin nhắn nội dung là Viện trưởng Lý U Sự tình người ủy thác ta đã có chút manh mối nhưng vì điều này mà ta bị cuốn vào một chuyện cực kỳ nguy hiểm ta vẫn sẽ tiếp tục sưu tầm manh mối căn cứ vào ước định giữa ta và ngươi mỗi tháng ta sẽ báo cáo kết quả một lần hiện tại ta nói cho ngươi một chút Đầu tiên ta cho rằng cái chết của doanh Thanh Liễu bác sĩ và doanh Thanh ni giáo thủ có liên quan rất lớn tới một người tên là Bồ Thông vũ ra chỉ nhiều năm qua không ra ra được điều này là về lúc trước Doanh Thanh Liễu bác sĩ đã sửa đổi lịch ghi chép bệnh nhân. Ta cũng là điều tra rất kỹ về cái chết của Doanh Thanh Ly giáo thủ mới tra ra được người này. Còn có, nội dung kế tiếp ta muốn nói với người vượt qua sự tưởng tượng của nhân loại là một hiện tượng hoàn toàn siêu nhiên. Thảnh người suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như quyết định tin tưởng lời nói của ta, ta sẽ gửi tư liệu cụ thể về bộ thâm vũ cùng với những sự việc đáng sợ ta điều tra ra được hiện tại ta nói có thể rất khoa trương như mỗi phút mỗi giây tính mạng của ta đang không ngừng bị đe dọa thần cốc chịu gia tử